trên bàn mọi nơi Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First New. Mời các bạn nghe sách Mun Kip nhân sinh, tác giả Nguyễn Phong, giọng đọc Đùng Quân. Tác giả Nguyễn Phong, tên thật là Vũ Văn Du, du học ở Mỹ từ năm 1968, tốt nghiệp cao học sinh vật học, điện toán. Ông từng là kỹ sư trưởng, CIO của tập đoàn Boeing của Mỹ, viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Đại học Carnegie Mellon. Ông được mọi người biết tới là giáo sư Trần Vũ, nhà khoa học uy tín về công nghệ thông tin, CMMI và từng giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới. Nguyên Phong là bút danh của bộ sách văn hóa tâm linh được dịch, viết phóng tác từ trải nghiệm, kiểm thức và quá trình nghiên cứu, khám phá các giá trị tinh thần đông phương. Ông đã viết phóng tác tác phẩm Bất Hủ Hành Trình về phương Đông vào năm 24 tuổi, năm 1974. Các tác phẩm khác của Nguyên Phong được bạn đọc nhiều thế hệ yêu thích. Ngọc sáng trong hoa sen, bên dặm tuyết sơn. Hoa sen chín tuyết, hoa trôi trên sóng nước. Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng, trở về từ xứ tuyết, trở về từ cõi sáng. Minh triết trong đời sống. Đường mây qua xứ tuyết, dấu chân trên cát. Đường mây trong cõi mộng. Đường mây trên đất hoa. Và bộ sách dành cho sinh viên, thầy cô. Tác phẩm Moon Keep Nhân Sinh Many Lives Many Times của tác giả Nguyễn Phong, tức Giáo sư John Vũ, do First New chỉ việc giữ bản quyền xuất bản tiếng Việt và các ngôn ngữ trên thế giới. Tác phẩm này với chứng tự ủy quyền chính thức của Giáo sư John Vũ, bút danh Nguyễn Phong, nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ. bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của First New và giáo sư Trôn Vũ đều là bất hợp pháp, vi phạm luật xuất bản Việt Nam, luật bản quyền quốc tế và công ước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Bern. Lời giới thiệu Hành trình muôn kiếp nhân sinh của ông Nguyễn Văn Phước, nhà sáng lập First New chí viết Tôi chưa từng có dịp gặp tác giả Nguyên Phong. Trước đó, tôi biết đến ông như một nhà khoa học nổi tiếng thế giới và cũng là người phóng tác viết lại những tác phẩm về văn hóa tâm linh kinh điển mà nhiều thế hệ bạn đọc Việt, trong đó có tôi, hằng yêu mến. Hơn 5 năm trước, tôi có nhân duyên được trò chuyện cùng tác giả Nguyên Phong về những bí ẩn liên quan đến tác phẩm kỳ bí nổi tiếng Hành trình về phương Đông, tác phẩm ra đời gần nửa thế kỷ trước. nhưng không một ai trên thế giới có thể truy tìm được bản gốc để biết bao độc giả nhiều thế hệ còn thắc mắc và khiến một nhà xuất bản ở Mỹ phải dịch ra tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Việt mà Nguyên Phong đã phóng tác. Tôi đã hiểu rộng hơn nghĩa phóng tác là có thể viết theo tiềm thức của mình bằng kiến thức và những chiêm nghiệm cuộc sống. Và tôi đã nghiệm ra có những người Việt vô cùng khiêm nhường nhưng không hề thua kém bất cứ ai trên thế giới rộng lớn này. Tôi đã may mắn được ông chia sẻ nhiều câu chuyện trong nhiều năm. Vào một đêm khuya năm 2016, trong một cuộc trò chuyện kéo dài gần về sáng, tôi đã hỏi ông về nhân quả và luân hồi. Ông đã kể lại một mối nhân duyên xảy ra nhiều năm trước về Thomas, một doanh nhân nổi tiếng ở New York và những câu chuyện tiền kiếp của mình. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên và linh cảm rằng câu chuyện này có liên quan đến những chăn trở trước giờ của tôi và chắc cũng của rất nhiều người. Tôi rất mong tác giả Nguyên Phong có thể viết lại những câu chuyện đó thành một cuốn sách. Ông im lặng không trả lời và cũng không nhắc lại chuyện này trong những cuộc nói chuyện tiếp theo. Bằng đi hơn 2 năm, tôi bất ngờ nhận được thư điện tử của ông. Trong đó là những chương đầu tiên của cuốn sách mà ông đặt tên là Muôn kiếp nhân sinh. Đọc xong, tôi đã thầm nghĩ không thể có cái tên nào chính xác hơn. Tôi biết được rằng trong 2 năm qua, ông đã bay sang New York nhiều lần, phỏng vấn, trò chuyện với ông Thomas để thực hiện cuốn sách. Trước đó, tác giả Nguyễn Phong đã liên lạc với ông Thomas để hỏi xin ý kiến về việc viết một cuốn sách kể lại các câu chuyện tiền kiếp mà ông từng chia sẻ. Ban đầu, ông không chắc ông Thomas sẽ chấp nhận vì nhiều câu chuyện quá riêng tư, nhạy cảm. Nhưng bất ngờ thay, Thomas đã đồng ý. Muôn kiếp nhân sinh là một bức tranh rộng lớn với vô vàn mảnh ghép cuộc đời, là một cuốn phim đồ sộ, sống động về những kiếp sống huyền bí. Trải dài từ nền văn minh Atlantis hùng mạnh đến vương quốc Ai Cập cổ đại của các pharaoh quyền uy. Đến hợp chủng quốc Hoa Kỳ ngày nay, nơi nhân vật chính Thomas, người bạn tâm giao lâu năm của tác giả Nguyên Phong đang sống. Môn kiếp nhân sinh cung cấp cho bản đọc kho kiến thức mới mẻ vô tận của nhân loại lần đầu được hé mở, cùng những phân tích uyên bác tiên đoán bất ngờ về hiện tại và tương lai thế giới. của những bậc hiền triết thông thái. Thông điệp quan trọng xuyên suốt của tác phẩm, thức tỉnh con người chính là nguồn gốc và cách thức vận hành luật nhân quả và luân hồi của vũ trụ. Đời người tưởng chừng rất dài nhưng lại trôi qua rất nhanh, sinh vượng suy tử mong manh như sóng nước. Luật nhân quả cực kỳ chính xác, chi tiết, phức tạp được thu thập qua nhiều đời. Nhịu kiếp liên hệ tương hỗ đan xen chặt chẽ lẫn nhau. Không ai có thể tính được tích đức này có thể trừ được nghiệp kia. Không ai có thể biết được khi nào nhân sẽ trổ quả. Nhưng một khi đã gây ra nhân thì chắc chắn sẽ gặt quả. Luật nhân quả trước giờ không bao giờ sai. Những xung lực, năng lượng vô hình của vũ trụ qua luật luân hồi và nhân quả đã tạo nhân duyên để người này gặp người kia. Gặp nhau có khi là duyên, có khi là nợ. Gặp nhau có lúc để trả nợ, có lúc để nối lại duyên xưa. Có biết bao việc diễn ra trong đời tưởng chừng như là ngẫu nhiên nhưng thật ra đã được sắp đặt từ trước. Luân hồi là một ngôi trường rộng lớn nơi tất cả con người, tất cả sinh vật đều phải học bài học của riêng mình. cho đến khi thật hoàn thiện mới thôi. Nếu không chịu học hay chưa học được trọn vẹn thì buộc phải học lại chính xác theo quy luật của nhân quả. Có người có cơ duyên được chứng kiến luật nhân quả hay luân hồi, có người thì không. Điều đó còn phụ thuộc vào cơ duyên, nhận thức, trải nghiệm và niềm tin ở mỗi người. Một lời tri ân chân thành tới tác giả Nguyên Phong. người đã dày công viết nên cuốn sách đặc biệt này là không đủ. Qua những lần trò chuyện, tôi nhận ra ông chỉ có một ước mong duy nhất khi viết cuốn sách này. Xin được cảm ơn ông Thomas vì tất cả. Xin được chia sẻ cùng bạn đọc tâm huyết nhất của ông. Hiện nay, trên thế giới đang trải qua hỗn loạn sáu trộn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 Có bao nhiêu người đang hành động độc ác, vô nhân tính ở những quốc gia đang đối xử với người khác tàn độc như thế nào? Có biết bao nhiêu cái chết thương tâm và cuộc sống bi đát của nhiều con người vô tội đã và đang diễn ra. Hãy thử nghĩ, nếu tất cả đều chịu học hỏi và hiểu rõ về nhân quả, biết rõ một khi gieo nhân gì sẽ gặt quả đó thì có ai dám hành động như thế không? Thường thì con người khi hành động ít ai nghĩ đến hậu quả, nhưng một khi hậu quả xảy đến thì họ nghĩ gì, làm gì? Họ oán hận trời trời, trách đất, trách những người chung quanh đã gây ra những hậu quả đó. Có mấy ai biết chiêm nghiệm, tự trách mình và thay đổi không? Đó là động lực để tôi chia sẻ những câu chuyện chưa từng kể này với ai. Dù có những điều thiên cơ bất khả lộ và chấp thuận để anh chia sẻ những trải nghiệm, bài học vô tiền khoáng hậu này với các bạn của anh để viết thành một cuốn sách cho nhiều người trên thế giới cùng chiêm nghiệm. Giữa lúc hành tinh đang gặp nhiều tai ương biến động từng ngày, tôi mong chúng ta, những cánh bướm bé nhỏ rung động mong manh, cũng có thể tạo nên những trận cuồng phong mãnh liệt để thức tỉnh mọi người. Tương lai của mỗi con người, mỗi tổ chức, mỗi quốc gia và cả hành tinh này sẽ ra sao trong giai đoạn sắp tới là tùy thuộc vào thái độ ứng xử, nhìn nhận và thức tỉnh của từng cá nhân, từng tổ chức, từng quốc gia đó tạo nên. Nếu muốn thay đổi, cần khởi đầu bằng việc nhận thức, chuyển đổi tâm thức, lan tỏa yêu thương và chia sẻ sự hiểu biết từ mỗi người chúng ta trước. Nhân quả Nhưng đợi thấy mới tin. Nhân quả là bảng chỉ đường giúp con người tìm về thiệt lương. Phần mở đầu. Đại Bắc nhân duyên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 trở lại với cuộc gặp gỡ. Giáo sư Ye mở đầu giới thiệu với mọi người. Phi hành gia Edgard Mitchell là một nhà khoa học lỗi lạc với nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng về không gian tại Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts MIT. Ông là một trong 6 người đã đặt chân lên mặt trăng bằng phi thuyền Apollo 14 vào ngày 31 tháng 1 năm 1971. Trên hành trình trở về trái đất, nhìn qua cửa sổ của phi thuyền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 Giáo sư Jie là người chủ trì buổi nói chuyện. Giáo sư Jie bắt đầu cuộc gặp mặt. Michael, ông ấy kể về trải nghiệm lạ lùng khi bay trên không gian vũ trụ cho Hòa thượng Thánh nghiêm nghe và hỏi ngài về những thắc mắc của ông đi. Phi hành gia Michael lên tiếng. Thưa Hòa thượng, sau khi hoàn tất sứ mệnh trên mặt trăng, chúng tôi bắt đầu quay trở về trái đất. Khi bay trong không gian,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 nhưng trong không gian, tất cả đều sáng rõ như một mạng lưới khổng lồ với hàng ngàn vạn vì sao trông như những hạt kim cương tỏa sáng. Đó là một hình ảnh tuyệt vời đối với các phi hành gia của chúng tôi lúc đó. Ngày nay, mọi người đều có thể nhìn thấy hình ảnh này qua kính viễn vọng Hubble hay qua các hình ảnh mà cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ chụp được và đưa lên mạng. Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy vũ trụ đẹp vô cùng.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 rồi tôi sẽ đi về đâu? Vũ trụ được hình thành và có mối liên hệ như thế nào với trái đất cùng với những con người sống ở đó? Có phải chúng tôi, những người đầu tiên du hành ra ngoài không gian, đã cảm nhận được sự tương quan rõ rệt giữa con người và vũ trụ khác hẳn với ý niệm của những người chưa từng rời trái đất? Từ ý niệm này, tôi nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc phải tìm cách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 bắt đầu khoảng 400 năm trước với Isaac Newton cũng sẽ phải thay đổi khi con người bước ra khỏi tầm ảnh hưởng của sức hút trái đất Khi làn màn nghĩ đến điều đó thì tôi chợt nghĩ đến những bậc tiên phong như Copernic, Galileo và những nhà khoa học lỗi lạc khác đã đưa ra ý kiến về sự tương quan giữa trái đất và vũ trụ nhưng phải chịu sự chống đối kỳ thị của những quan niệm thiền cận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 Khi trở về trái đất, tôi luôn thắc mắc về cảm giác bình an lạ lùng này. Tôi tìm đọc rất nhiều sách vở khoa học nhưng không tìm thấy gì có thể giải thích hiện tượng trên. Tôi chuyển qua nghiên cứu các sách vở tôn giáo của phương Tây nhưng cũng không tìm được gì. Tôi tìm đến những học giả thông thái nhưng không ai có thể trả lời được thắc mắc của tôi. Một người bạn khuyên tôi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 Phhi hành gia Mitchell trả lời: Đúng thế, lúc đó tôi không thấy có sự khác biệt giữa mình và vạn vật nữa. Cái cảm giác hòa hợp, rung động cùng với sự chuyển động của vũ trụ là một trải nghiệm kỳ lạ không thể diễn tả được bằng lời. Giáo sư Ye quay qua hỏi Hòa thượng Thảnh Nghiêm: Bạch Hòa thượng, theo quan niệm của Phật giáo, trải nghiệm không còn thấy sự phân biệt giữa mình và vạn vật của phi hành gia Mitchell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 Giáo sư Ye yeah quay qua hỏi Hòa thượng Thánh Nghiêm. Bạch khoa thượng, một nhà khoa học không gian và là một phi hành gia nổi tiếng như ông Michael Day, cũng không hoàn toàn tin vào giả thuyết về sự hình thành vạn vật qua vụ nổ Big Bang, mà cho rằng vũ trụ là một cái gì đó luôn thay đổi. Nếu thế, phải chăng vạn vật không có khởi đầu hay chấm dứt mà chỉ là một diễn trình thay đổi không ngừng? Bạch Hoa thượng: Liệu quan điểm này có khác với quan niệm của Phật giáo trong kinh Hoa Nghiêm Avatamsaka không? Hoa thượng Thánh Nghiêm trả lời: Cho đến nay, mọi người đều cho rằng vạn vật được hình thành từ vụ nổ Big Bang. Các nhà khoa học cũng dựa vào giả thuyết này để đưa ra các lý luận khoa học về không gian, thời gian. Tôi mừng vì một nhà khoa học lỗi lạc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 không gian cũng hiện hữu, đó chính là quan niệm căn bản về sự tạo lập vũ trụ. Hoa thượng Thánh Nghiêm quay sang nói với giáo sư Diê. Lúc nãy ông hỏi quan niệm này có trùng hợp với quan niệm của Kinh Hoa Nghiêm không. Đúng thế. Chủ trương của Kinh Hoa Nghiêm là pháp giới duyên khởi, nghĩa là mọi sự, mọi vật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 Khi suy tư, chúng ta có thể ý thức được nhiều việc trong quá khứ, hiện tại hay vị lai. Mọi sự, mọi vật trong vũ trụ đều tác động với nhau theo nhân duyên và tạo thành những sự, những vật. Sự tác động và biến đổi này diễn tiến và thay đổi không ngừng trong vòng sinh hóa. Chính nhờ có sự phân chia thời gian này mà chúng ta có thể hiểu rõ được luật vô thường.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 Là kết quả của nhiều phát minh và con người đã khám phá ra rất nhiều thứ mà trước đó người ta chỉ tưởng tượng ra nay đã thành sự thật. Hiện nay có rất nhiều lý thuyết mới và quan niệm mới, nhiều hơn tất cả những lý thuyết từ trước đến nay. Phải nói rằng nhân loại đã đi rất xa, đã đặt chân lên mặt trăng, đã tiến vào vũ trụ, nhưng còn biết bao nhiêu thứ khác chúng ta chưa biết đến. Việc giải thích về vũ trụ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 Khi hành gia Michel vừa giải thích về mối tương quan giữa hai thực thể, vậy điều này có thể giải thích về nghiệp lực trong thuyết nhân quả của Phật giáo như thế nào? Hòa thượng Thánh Nghiêm trả lời. Theo phản ngữ, cạc mà có nghĩa là hành động. Bất cứ một hành động nào như cử chỉ, thân, lời nói, khẩu hay ý nghĩ, ý. cũng đều tạo ra một phản lực hành nghiệp. Tuy nhiên phải nói thêm rằng, những hành động này phải dựa trên ý thức consciousness. Do đó, dư nghiệp karma và ý thức có mối tương quan chặt chẽ với nhau, tương tự như giả thuyết khoa học về sự tương quan lượng tử mà phi hành gia Mitchell vừa trình bày. Thức thuộc về phạm chủ tinh thần. Phật giáo có rất nhiều cách giải thích về thức theo phái duy thức vi na ma tra thì thức có thể chia thành nhiều phần chi tiết nhưng ta có thể tạm chia thức ra làm 6 phần là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý tương ứng với 6 căn là mắt tai mũi lưỡi thân và óc ngoài ra còn có thức thứ 7 hay căn thức mạt na thức và thức thứ 8 là tạng thức, a lại già thức. Nghiệp lực được tạo ra do thức 6 ý thức vì nó tạo ra sự phân biệt. Do đó, còn gọi là phân biệt thức. Chính thức thứ 6 này phân biệt phải trái, tốt xấu, đúng sai, vân vân. Năm thức trước nhãn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 xảy ra ở một lúc khác. Một nhân có thể tạo ra quả ngay trong đời này hoặc có thể chờ đến đời sau. Tuy nhiên đã gây nhân gì thì gặt quả đó. Trồng đậu thì được ăn đậu, trồng dừa thì được ăn dừa. Không thể có việc trồng đậu mà lại ra quả dừa được. Nghiệp nhân gây ra trong kiếp này đôi khi được lưu trữ trong thức thứ 8 hay tàng thức và tác động ở kiếp sau. Nó cách khác, từ kiếp sống này qua kiếp sống khác, cái duy nhất được duy trì là nhân hay chủng tử được lưu trữ trong tạng thức. Chính thức thứ 8 này chứa đựng tất cả chủng tử của nghiệp lực và chúng tiếp tục đi theo mỗi cá nhân như bóng với hình từ kiếp này qua kiếp khác. Theo quan niệm của Phật giáo thì sự sống con người được hình thành bằng ba thực thể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 Vì trong đời sống hàng ngày, con người tạo nghiệp tốt hay xấu qua hành động, lời nói và ý nghĩ, nên những chủng tử của nghiệp lực này được lưu trữ trong tảng thức. Một số chủng tử hoạt động không ngừng, ảnh hưởng qua bảy thức trên, tạo thành tính tình, năng khiếu, thói quen của một cá nhân. Vì bất cứ hành động nào hay là nghiệp nhân cũng tạo ra những phản lực hay là nghiệp quả.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 Kiếp sống hiện nay chẳng phải là kiếp sống đầu tiên hay cuối cùng, mà chúng ta đã sống hàng trăm, hàng triệu kiếp sống trước đây và sẽ có vô số những kiếp sống sầu nữa. Kiếp sống con người thì có hạn, kéo dài cao lắm là tám chục hay một trăm năm, nhưng tàng thức thì không bao giờ hết. Kéo dài liên tục, và đó chính là vòng luân hồi vô tận mà Đức Phật đã chỉ rõ trong giáo lý của Ngài.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 Sáu sư Giề tiếp tục đặt câu hỏi để làm rõ hơn những chia sẻ của Hòa thượng Thánh Nghiêm. Bạch Hòa thượng, vậy làm thế nào để hóa giải các nghiệp lực này đây? Hòa thượng Thánh Nghiêm trả lời: Nếu người ta biết cách chuyển hóa thức thứ 8, a lại già thức, biến thức thành trí thì họ sẽ vượt qua được khỏi sự kiềm tỏa của nghiệp thức. Điều này đòi hỏi phải có công phu tu luyện. Chỉ có cách duy nhất ấy mà thôi. Dĩ nhiên, sự tu luyện có nhiều lối, người thích tu thiền, người thích tu tĩnh, người thích tu mật, vân vân, tùy theo căn cơ mỗi người. Giáo sư Ye hỏi thêm: "Hoa thượng đã chia sẻ rất rõ về nghiệp, nhân quả và vòng luân hồi."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 Nếu không thể diễn tả được bằng các lý luận hành ngôn từ thì làm sao khoa học có thể nghiên cứu những cái vô giới hạn này? Khoa học thực nghiệm đặt căn bản trên trí thông minh, qua khả năng suy luận và phân tích của bộ óc. Nhưng quan niệm của Phật giáo không dựa trên sự thông minh của bộ óc mà đặt căn bản trên một thứ trí tuệ khác gọi là trí tuệ bát nhã (prajna) nên không thể giải thích bằng trí thông minh được.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 Tôi thấy rõ những hậu quả mà con người đang gây ra cho trái đất này, chẳng hạn như việc tàn phá môi trường không thương tiếc. Càng ngày con người càng trở nên ích kỷ, tham lam, vô cảm, lãnh đạm mà không nhìn thấy những hậu quả mà họ gây ra cho chính họ, cho gia đình họ hay cho đất nước của họ. Do đó tôi thấy chúng ta cần phải thay đổi những quan niệm lỗi thời từ trước, vượt ra khỏi những tranh chấp thương tình để hướng đến những gì cao thượng, tốt đẹp hơn. Tiếc thay, hiện nay chính quốc gia của tôi cũng đang tiếp tay cho ảnh hưởng xấu xa này. Làm sao chúng ta có thể nói là nhân loại đã văn minh hơn trước, đã tiến bộ hơn trước, trong khi chúng ta không ý thức gì về những việc chúng ta đang làm? Giáo sư Ye tiếp tục đặt câu hỏi. Bạch Hoa thượng, chúng ta chỉ có một kiếp sống rất ngắn, như phi hành gia Michel vừa nói, Liệu chúng ta có thể hy vọng rằng sẽ có sự thay đổi trong tương lai gần hay không? Tương lai của nhân loại sẽ ra sao? Pha thượng thánh nghiêm trả lời. Tôi luôn luôn lạc quan về tương lai của con người. Hiện nay đã có hơn 7 tỷ người sống trên trái đất này, tôi tin rằng nếu vẫn có những người biết suy nghĩ như phi hành gia Michael đây và họ ý thức được về sự tàn bạo, thù hận, ích kỷ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 Bởi vì cách đây không lâu tôi có đọc một cuốn sách khoa học đề cập đến thuyết hỗn độn. Trong đó, tác giả cũng là một nhà khoa học, đã sử dụng một thí dụ về ảnh hưởng một cánh bướm nhỏ bé rung động chập chờn tại khu rừng xứ Brazil, nhưng lại có thể gây ra một trận cuồng phong lớn ở Texas. Một việc tùy nhỏ nhưng có thể tạo ra những tác động lớn đến không ngờ.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 nâng làm những việc tốt lành. Dù chỉ một hay hai người khởi sướng làm việc tốt cũng có thể ảnh hưởng đến những người khác, giống như phi hành gia Michael đầy. Tôi hy vọng các giáo sư và các sinh viên tham dự buổi nói chuyện hôm nay sẽ ý thức hơn về việc làm của mình và phóng tầm mắt lên một bình diện cao hơn như phi hành gia Michael đang cố gắng để sướng để chấm dứt những tranh chấp thương tình. xu hướng ích kỷ tham lam hiện tại. Nhờ đó, chúng ta sẽ có được một tương lai tốt đẹp hơn." Phi hành gia Michael lên tiếng. "Tôi hoàn toàn tâm đắc với những lời chia sẻ của Hòa thượng Thánh Niệm. Đôi khi tôi cũng bi quan, nhưng tôi không muốn như thế." Giáo sư Ye nói lời kết cho buổi gặp gỡ. "Hôm nay chúng ta đã có một buổi nói chuyện thú vị và hữu ích."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 Sau khi chết, linh hồn này sẽ đầu thai vào một thể xác khác, kiếp sống khác chứ. Lần đầu tiên tôi thấy vị doanh nhân vốn luôn giữ thái độ im lặng trầm tĩnh này lại chịu nói nhiều như thế. Hẳn đây phải là một đề tài mà ông quan tâm. Tôi giải thích, "Linh hồn là một danh từ thông thường được sử dụng để gọi tên cái gì đó tồn tại sau khi thể xác này chết đi." Lúc nãy, Hòa thượng Thảnh Nghiêm giải thích rằng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 thì linh hồn ám chỉ một cái gì đó không thay đổi, di chuyển từ kiếp này qua kiếp khác, giống như một người đi du lịch qua thời gian, qua nhiều kiếp sống. Trong khi tâm thức là một cái gì đó sống động, luôn luôn thay đổi, nó là tập hợp của nhiều chủng tử được góp lại qua những trải nghiệm trong nhiều kiếp. Ông Thomas gật đầu như thể tâm đắc với một điều gì đó thú vị. Theo như anh giải thích về linh hồn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 Dù tin rằng ông Thomas có thể đã biết. Đúng thế, tùy nhân duyên tốt hay xấu mà sau khi chết, một người có thể tái sinh thành người hay xúc vật, hơn nữa, họ cũng có thể trở thành ma, quỷ hay xuống địa ngục. Do đó, vòng luân hồi không chỉ giới hạn trong thế giới của loài người mà còn có cõi giới khác nữa. Ông Thomas mỉm cười, đồng cảm với tôi. Hay lắm.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 Hôm sau, tôi dành buổi tối đến nhà riêng của ông. Chúng tôi tiếp tục trao đổi về đề tài luân hồi nhân quả. Buổi nói chuyện đặc biệt này kéo dài trong nhiều giờ và đến lúc đó, tôi khẳng định được là ông Thomas có mối quan tâm đặc biệt đến luân hồi. Hôm đó, ông Thomas nói: Anh nói rằng anh tin vào sự luân hồi nhân quả, nhưng đó chỉ là niềm tin tôn giáo hay còn là điều gì khác nữa?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 Vì sao nó trở thành một chân lý? Do đó, đây không phải chỉ là một niềm tin thuần túy. Dù ngày nay đạo Phật đã có nhiều biến tướng, không còn nguyên bản, ngay ở những nước Á Đông mà không ít người đã nhận ra nhiều người không tốt đã dùng đạo Phật, chùa chiền, tín ngưỡng Phật giáo để trục lợi và phục vụ cho mục đích lợi ích riêng của họ. Trở lại với bằng chứng luân hồi, Đã có rất nhiều bằng chứng về sự tái sinh trong các kiếp sống trước như trường hợp của Edgar Casey, một nông dân tại tiểu bang Kentucky, với học vấn chưa quá bậc trung học. Chỉ qua một cơn bạo bệnh mà ông ấy đã nhớ lại kiếp sống trước kia, kiếp sống mà ông là một thầy thuốc. Không những thế, từ đó ông có thể chẩn bệnh chữa bệnh chính xác hơn những y bác sĩ đương thời.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 Ông ấy bắt đầu soạn nhạc từ lúc mới lên 3 và có thể sử dụng hàng chục loại nhạc khí khác nhau. Ai đã dạy cho những đứa trẻ này như thế, nếu không phải họ đã trải qua rất nhiều kiếp sống từng học và am hiểu sâu về âm nhạc. Cha cũng cũng biết Galileo từng là một nhà toán học, vừa là một nhà thiên văn học đã đưa ra bằng chứng về quỹ đạo của các hành tinh từ khi còn bé,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 Đã học được ở kiếp trước hay sao? Tại sao những người khác lại không nhớ được gì? Tôi trả lời. Nếu một người được dành luyện kỹ lưỡng một chuyên môn nào đó và tiếp tục theo đuổi chuyên môn ấy trong nhiều kiếp sống tiếp theo do những nhân duyên đặc biệt, họ sẽ có thể nhớ lại được những kiến thức tiềm thức này. Thí dụ như văn hào John Stuart Mill có thể nói viết thông thạo tiếng Hy Lạp và tiếng La Tinh khi mới lên 4 tuổi. Mặc dù ông sinh ra ở nước Anh và cha mẹ ông chỉ biết nói tiếng Anh thôi. Cũng như thế, khi vừa lên 8, ông đã viết hẳn một cuốn sách gần 800 trang về lịch sử triều đại các vua chúa La Mã với dương niên đại năm tháng rõ ràng đến từng chi tiết. Đến nỗi, các nhà sử học phải ngạc nhiên về độ chính xác của nó. Đi xa hơn, vào lĩnh vực văn chương, ta sẽ thấy từ năm lên 3 Văn hóa Vonte thuốc lòng những bài luận xuất sắc của các bậc thầy văn chương sống ở thế kỷ trước. Theo quan niệm của Phật giáo thì tất cả những gì mình làm hay suy nghĩ đều được lưu giữ lại trong tàng thức, a lại gia thức dưới hình thức là những chủng tử. Khi nào những chủng tử này phát động đều do những nhân duyên đặc biệt vượt ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Có lẽ ông cũng thấy trong cùng một gia đình, cùng cha mẹ được nuôi dưỡng trong cùng một hoàn cảnh như nhau, được giáo dục như nhau, nhưng tại sao anh chị em mỗi người một tính một nét, không ai giống ai? Có người thích âm nhạc, có người thích khoa học, có người thích thể thao. Có người mới nghe giảng bài đã hiểu ngay, trong khi người khác học mãi cũng không hiểu gì cả. Tại sao lại có sự khác biệt như thế? Nếu không vận dụng quan niệm về nhân quả thì người ta giải thích như thế nào đây?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 vì có nhiều ý tưởng trùng hợp. Đến lúc đó, tôi thực sự ngạc nhiên khi biết vị doanh nhân này có một kiến thức rất rộng và rất quan tâm, đặc biệt về luật luân hồi. Ông cũng tỏ ra rất cởi mở khác hẳn với lần gặp đầu tiên. Ông Thomas khẩn khoản mời tôi ghé lại thăm ông mỗi khi có dịp ghé qua New York. Lần này, tôi bắt tay ông, hứa sẽ ghé thăm ông để tiếp tục đàm đạo về đề tài này. Kể từ lúc đó,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 Tiến trình lịch sử đôi khi lặp lại những sai lầm của quá khứ mà chúng ta vô tình không nhận thức rõ hay chưa học được bài học chúng ta cần học. Tôi ngạc nhiên hỏi: Tại sao ông nghĩ như thế? Ông Thomas mỉm cười trả lời: Anh là người nghiên cứu về công nghệ, nhưng có bao giờ anh nghĩ rằng trong sự tiến bộ lại ẩn chứa mầm mống của tai họa không ai ngờ đến không? Ví dụ như Việc phát minh ra thuốc súng đã châm ngòi cho những cuộc chiến tranh khốc liệt. Sự tiến bộ của khoa học về nguyên tử đưa đến thảm họa chiến tranh hạt nhân. Hiện tại, anh nghĩ sao về những thiết bị như iPhone mà Apple đang quảng cáo khắp nơi? Tuy ngạc nhiên về câu hỏi của ông Thomas, nhưng tôi cũng rút cái điện thoại iPhone trong túi của mình ra. Theo tôi thì đây là một phân minh tuyệt vời. Ông xem này.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 có thể là một tai họa cho nhân loại. Có thể anh không để ý đến đây thôi, nhưng anh hãy nhìn bọn trẻ mà xem, thay vì chú tâm vào việc học, chúng chỉ biết theo dõi mọi thứ qua chiếc iPhone và bị thôi miên trong một thế giới ảo qua màn hình nhỏ bé này. Những người trẻ ngày nay như đều bị một loại ma lực hấp dẫn rút hết sinh lực và trí thông minh của chúng. Trong tương lai, công nghệ sẽ tan phá nhân loại.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 Nhân loại sẽ mất đi khả năng nhận xét hay hiểu biết vì những thứ được gọi là công nghệ này sẽ kết nối vào bộ óc của họ, làm tê liệt cơ quan này, khiến con người không cần biết suy nghĩ mà trở thành một kiểu người sống không ra sống, chết cũng không ra chết. Hoàn toàn thụ động theo mệnh lệnh của cái ma lực kia. Nếu không ý thức rõ ngay từ lúc này, sự thông minh của chúng ta sẽ dần dần bị thay thế bởi những hiện tượng tâm thức máy móc. mà chúng ta cho là tiến bộ. Chúng ta phải biết phân biệt giữa bộ óc thông minh intelligence và trí tuệ nội tại wisdom. Thông minh mà thiếu trí tuệ sẽ đưa con người vào những trận xét mê lầm. Khi đó con người sẽ trở thành những cỗ máy, những xác sống. Bộ óc không biết suy nghĩ sẽ dễ dàng bị kiểm soát để làm những việc phi nhân tính.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 Nhưng quốc gia thì có cộng nghiệp mà tất cả những người sống trong đó đều phải trả. Chu kỳ, thành, trụ, hoại, diệt. Như anh đã biết là thứ mà mỗi người, mỗi quốc gia đều không thể tránh khỏi. Ngay như trái đất của chúng ta cũng thế. Nó cũng phải trải qua thời gian được hình thành, phát triển, rồi suy thoái và tàn lụi. Tuy nhiên đời người thì ngắn. Nó cũng phải trải qua thời gian được hình thành, phát triển, rồi suy thoái và tàn lụi.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 Tôi thật không ngờ một người vốn ít nói như ông Thomas lại hùng hồn với những nhận xét sâu sắc như thế. Điều ông nói cũng là điều mà tôi đang trăn trở bấy lâu nay. Trong cuộc nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo AI và học máy machine learning, tôi đã bàng hoàng khi thấy những con robot thông minh trong phòng thí nghiệm tại Đại học Carnegie Mellon, nơi tôi làm việc, có thể làm được những điều mà chúng tôi không ngờ.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 Chúng ta đã bàn luận rất nhiều về luân hồi và nhân quả, nhưng tôi chưa nói rõ cho anh biết tại sao tôi lại quan tâm đến việc này. Nhân buổi nói chuyện ngày hôm nay, tôi có thể chia sẻ với anh về những kiếp sống của tôi trong quá khứ. Tôi lặng người nhìn ông Thomas. Ông dừng lại một lúc như để cho tôi suy nghĩ. Tuy ngạc nhiên nhưng tôi vẫn giữ im lặng, không muốn cắt đứt dòng tư tưởng của người bạn này.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 thì mấy ai tin được những chuyện về tiền kiếp hay luân hồi. Khi anh Nguyễn Văn Phước, người sáng lập công ty Văn hóa Sáng tạo Chí Việt First News trao đổi về những kiến thức tâm linh trong những cuốn sách tôi đã phóng tác viết lại từ nhiều năm trước, tôi vô tình nhắc đến câu chuyện đó.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 và viết văn học hóa một số chi tiết, câu chuyện để trở thành một cuốn sách lôi cuốn, truyền tải những thông điệp quan trọng chứ không chỉ là tổng hợp các tư liệu. Tôi mong các bạn đọc xong cuốn sách cũng đồng ý như thế và nếu có gì sơ suất xin hãy lượng thứ bỏ qua. Và sau đây là câu chuyện của ông Thomas